Trường 513 điều phối dịch dược Bên trong sơn động rộng rãi sáng ngời. TVM nhìn trước mặt bày ra một cái chậu gỗ lớn. Chậu gỗ bên trong đựng đầy nước trong suốt. Ở một bên chậu gỗ có một cái giá gỗ giản dị bày đủ loại dược liệu nhìn qua nhiều khủng bố cỡ mấy trục loại đủ để tìm kiếm trường đó dược liệu tiêu viêm ước trường tiêu phí thời gian gần 3 ngày đưa địa tâm thối thể nhũ cho ta sau khi kiểm tra dược liệu cần thiết có đầy đủ hết hay chưa dược lão nhìn tiêu viêm nói như vậy tiêu viêm vội vàng theo lời đem các loại đồ vật bỏ trong tay dược lão Sau khi cầm bình ngọc đựng điện đầm thối thể nhũ, hơi hơi suy nghĩ một chút, chật mở nắp bình, nhất thời một cỗ sương màu xanh. Nhạt nhạt, điện biểu đảng bay ra, cuối cùng ngưng tụ tại miệng bình, thật lầu không tiêu tan. Sực não đi sâu lấy một ngụ sương mổ, liền cảm nhận được một cỗ khí đức ấm áp, nhẹ nhàng chạy xuôi qua bên trong linh hồn, không khỏi cười thở dài. Không hổ là linh vật ngưng tụ từ lực lượng đại điện Dĩ nhiên tinh thần lồng đậm như vậy Khó trách Công hiệu tẩy tủy luyện cốt Sau tiếng cười tán thưởng Dựng áo đèn bình ngọc hơi hơi nghiêng Thật cẩn thận Đổ 10 giọt chất lỏng giống như là phỉ thúy Ngọc chậu Vào trong bên trong chậu gỗ Sau khi 10 giọt phỉ thúy rơi bình Trong bình chất lỏng liền giảm bớt một phần tư Mà sau khi mười giọt Địa tập thối thể nhũ nhỏ vào Thì thấy dịch thủy trong suốt Bên trong chỗ gỗ Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được Chuyển hóa thành màu lồng đậm phỉ thúy Hơn nữa Ở bên trên mặt nước Còn dần dần thầm thấu ra một cỗ xương mù nhanh nhàng kéo dài không tiêu tan Nhìn quá cực kỳ kỳ dị Tò mò Nhìn biến hóa của thủy dịch Bên trong chậu gỗ Tiêu em lắc lắc đầu Ngạc nhiên nói Chẳng lẽ lần này cần ở bên trong này tu luyện Ấn Sực lão hết sức chăm chú nhìn nhan sắc Biến hóa của thủy dịch Phật miệng nói Năng lượng của địa tầm thối thể nhũ Quá mức khổng lồ Bằng vào thường lực của ngươi bây giờ căn bản không có khả năng trực tiếp uống vào Cho nên chỉ có thể áp dụng phương thức này Hơn nữa Cho dù là như vậy Cũng đã phải phối hợp Dược vật khác đi cùng Phương pháp mới này Có thể phát ra công hiệu tẩy tủy luyện cốt Bằng không nếu mạnh mẽ mà nói Đừng có nói là tẩy tủy Chỉ sợ là ngay cả cái mạng nhỏ kia Của người đều trực tiếp bị rửa đi Tiêu viêm gượng ngùng cười Thể cốt chính mình Không yếu như vậy chứ Bỏ thêm hương trúc thảo cho ta Không để ý đến tiêu viêm âm thầm nói dược láo quan sát một chút màu sắc cùng lồng độ thể dịch thẳng nhiên phân phó nghe vậy tiêu viêm bàn tay rất nhanh với lên trên giá gỗ cầm lấy một gốc cây hình dạng cỏ nhỏ màu đỏ mùi như hương trúc sau đó đem nó đưa cho dược lão cầm gốc cây hương trúc thảo bàn tay dược lão nhoáng lên một cái một đoàn sâm mạch hỏa diễm liền từ lòng bàn tay thành hình sâm mạch hỏa diễm lượn lờ bốc lên Giống như là một đoàn băng diễm, tiện tài đem gốc cày vào bên trong ngọn lửa. Chỉ chốc lát thời gian, thường trúc thảo liền nhanh chóng héo rũ, cuối cùng bốc cháy trong cốt linh lãnh hỏa, biến thành một giọt chất lỏng màu đỏ. Sử dụng cốt linh lãnh hỏa, đem giọt chất lỏng màu đỏ luyện hóa một lúc. Dược lão, bấm tay bắn ra, chất lỏng màu đỏ liền lọt vào bên trong chậu gỗ. Khi giọt chất lỏng màu đỏ lọt vào, mặt nước giống như việt thúy cũng lặng yên biến thành một ít đỏ sậm thành liên quả dược đó lại một lần nữa nhàn nhạt mở miệng tiêu viêm vội vàng từ giá gỗ tìm kiếm gốc cây quả dược liệu trải qua mấy phút luyện hóa thanh liên quả cũng biến thành một giọt chất màu xanh rơi vào trong chậu gỗ theo tụy dịch nhiều thêm một chút màu xanh nhạt xả thoát hoa phật diệm căn một loạt các cốc cây dược liệu bất đồng không ngừng từ trong miệng dược lão phát ra và theo những âm thanh này phun ra dược liệu phía trên giá gỗ kia cũng hà cấp tốc giảm bớt một giờ sau mấy chục loại dược liệu tất nhiên đã hoàn toàn biến thành chất lỏng màu sắc không giống nhau đầu nhập trong chậu gỗ sau khi đem loại dược liệu cuối cùng luyện hóa dược lão khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi ánh mắt nhìn về phía trong chậu gỗ Thấy mặt nước đã trở thành Mũ sắc sặc sỡ Lúc này mới thỏa mãn gật đầu Quay về phía tiêu biêm ở bên nói cởi quần áo ra Đi vào trong đó tu luyện Cho đến khi màu sắc mặt nước Một lần nữa biến trở về nước trong mới thôi Tiêu biêm kinh ngạc nhìn chỉnh hợp mấy chục loại dược liệu tinh túy Hội tụ thành chất lỏng ngũ sắc Trong lòng không khỏi cảm thấy Bụi phục tù lạn cô động Dược liệu vô cùng kỳ diệu của dược lão thủ đoạn như vậy, cùng với thiên phú không quan hệ, tất cả đều phải tích lũy kinh nghiệm, hiểu biết đủ loại phương thuốc dược liệu mới có thể đạt tới. Sau khi tiến vào cẩn thận một chút, mặc dù địa tâm tối thể nhũ trải qua dược liệu luyện hóa trung hòa, hiệu lực trở lên ôn nhuận hơn rất nhiều, nhưng mà ẩn chứa năng lượng không giảm mà còn tăng, cho nên trong khi tu luyện ở đây, có lẽ có một số đau đớn vượt qua sẽ làm cho ngươi lợi ích không nhỏ dựng áo vỗ vỗ đầu cười nói tiêu viêm gật gật đầu rất nhanh đem quần áo bên trên người bỏ đi sau đó có chút vội vàng xoay người kích động tiến vào trong chậu gỗ khi thân thể xâm nhập vào mặt nước ngũ sắc sặc sỡ tiêu viêm thân thể nhất thời cảm thấy lạnh run nước này độ ấm thấp đủ dọa người Nếu không phải sử dụng đấu khí hộ thể, thậm chí ngay cả da tay cũng cảm thấy một trận đau đớn nhập vào tim. Không cần tiết triển đấu khí bao bọc thân thể, sẽ lại làm trở ngại dược lực vào trong. Lực này lạnh như băng là bởi vì nguyên nhân cốt linh lãnh hỏa của ta, đối với người không có gì xấu. Ngay khi tiêu viêm nghĩ không được muốn sử dụng đấu khí chống cái lạnh, thanh ngầm dược lão bỗng nhiên vang lên. Kẻ vậy, tiêu viêm cũng đành bất đắc dĩ gật đầu Thân thể ngâm trong chất lỏng mũ sắc Hắn có thể cảm giác rõ ràng Trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ Lúc này còn chưa đi vào trạng thái tu luyện Và trong nước đã tràn đầy năng lượng Bắt đầu nhịn không được Hướng trong cơ thể chui ra Làm cho tiêu viêm cả người có cảm giác ngứa ngáy Giống như con kiến đang trên thân thể di động qua lại bất mạnh đầu tiêu viêm để nén cảm giác có chịu trên thân thể xuống mấy năm này hắn nếm qua không ít đau khổ bởi vậy cảm giác tê dại này đối với hắn cũng đã không tạo thành nhiều trở ngại ngồi xếp bằng bên trong trọng gỗ hai tay kết xuất thủ ấn tu luyện đôi mắt dần dần nhắm lại hô hấp lặng yên trở lên vừa chậm vừa sâu Lượng ngày sau trên thân thể cảm giác cơ cái dần chậm rãi giảm đi và tiêu viêm cũng tiến nhập vào trong trạng thái tu luyện cạnh chậu gỗ, dược lão nhìn tiêu viêm đi vào trạng thái tu luyện, mỉm cười gật gật đầu nhẹ giọng nói: tẩy tu luyện cốt, tất nhiên có chỗ tốt, nhưng trong đó đau khổ cũng không nhỏ. vượt qua được lại lộ bằng phẳng, không qua được, không chỉ thất bại gan đắc, kinh mạch có thể bị cỗ năng lượng khổng lồ kia đánh trào, kết quả là mất được nhiều hơn được. tuy nói có chút nguy hiểm. Xong con đường tu luyện không có tinh thần mạo hiểm Như thế nào có thể đi xa Khi tiêu viêm đi vào trạng thái tu luyện Mặt nước trong chậu gỗ cũng đột nhiên nổi lên một đám bọt nước thật nhỏ Một lát sau, bọt nước bắt đầu khởi động càng thêm kịch liệt Trông giống như là nước sôi tuy rằng trông nước sôi nhưng vẫn như cũ làm cho tiêu viêm vô cùng lạnh lẽo Khi bọt nước dâng lên chốc lát Thân thể tiêu viêm cũng run lên kịch liệt hắn có thể cảm giác được lúc này vô số cỗ năng lượng tinh thuần bên trong thủy dịch giống như là đã bị một lực lượng nào đó dẫn dắt theo lỗ chân lông toàn thân mở ra mạnh mẽ đi vào trong cơ thể bởi vì năng lượng tràn vào thực sự quá mức khổng lồ tiêu viêm thậm chí nhận thấy được chút chướng đau lên nhưng mà cỗ năng lượng tinh thuần đó vẫn chưa bởi vì cảm thụ của hắn mà có đình trệ ngược lại Tốc độ càng thêm hung mãnh, chảy vào, tới cuối cùng một cỗ tinh thuần nặng lượng bởi vì không thể chui tiếp vào được nên đã ở dưới làn da tiêu viêm lùng tùng chuyển động, mà theo động đậy của chúng, xung quanh làn da thân thể tiêu viêm cũng tạo thành từng đường dấu vết tán loạn, bộ dáng kia giống như là dưới làn da đó rất giấu một con rắn nhỏ, nhịp qua có chút đáng sợ bề ngoài giữ tận khủng bố song tiêu viêm tự nhiên không phát hiện ra hắn hiện tại chỉ có thể toàn lực vận chuyển tâm thần tùy thời chuối động tĩnh trong cơ thể năng lượng ngũ sắc tràn vào cơ thể vẫn chưa nghe tiêu viêm chỉ huy mà là cực kỳ có mục tiêu tính thẳng hướng đến các lời cốt cách trong cơ thể vàm vào nơi bọn chúng gặp được cốt cách đều là trong nháy mắt biến thành ngũ sắc mà tại lúc này tiêu viêm có thể mơ hồ cảm giác được có cái gì đó xâm nhập trong cốt cách hơn nữa còn cùng bên trong cốt tủy hỗn tạp lại với nhau đối với hành động đó của lăng lượng tiêu viêm không có biện pháp nào ngăn cản cho nên hắn ngoại trừ ở ngoài chưa mắt nhìn có thể càng ngày càng nhiều cốt cách bị động đậm thành vũ sắc nhàn sắc nhưng mà lại không có lựa được biện pháp ngắn ngụt không đến 10 phút cốt cách cơ thể tiêu viêm hoàn toàn bị bao phủ trong năm màu nhan sắc nhìn lại trong cơ thể lời lời đều tràn ngập 5 màu sắc có vẻ có chút quỷ dị. ngay khi hành động của năng lượng làm tiêu viêm cảm thấy có một chút nghi hoặc quả tim cũng đột nhiên đập mạnh vài cái hắn cảm giác được cốt cách bên trong cỡ hồ lúc này đột nhiên bốc cháy một cỗ cảm giác đầu nhức xâm nhập tận xương Cấp tốc làn tràn mà ra. Cuối cùng, khuếch tán đến ngõ ngách bên trong cơ thể. Cắn chặt rằng, thân thể tiêu viêm ở bên trong chậu gỗ khẽ run rẩy Phía trên làn da cũng xuất hiện sự hồng nhận khác thường. Chỗ chán mồ hôi lạnh, dày đặc. Cuối cùng, giống như là một trận mưa nhỏ. Theo khuôn mặt chảy xuống, rời vào trong chậu gỗ. Hắn hiện giờ mới hiểu được, Dược lão tại sao lại nói có một chút đau đớn Nhưng là một ít đau đớn này chẳng phải có điểm thái quá hay sao Đứng ở ngoài chậu gỗ Dược lão nhìn hành động như vậy của tiêu viêm Khói miệng cũng không nhịn được khẽ giật Hơi thở dài một tiếng thấp giọng nói Tiểu tử kia cần phải kiên cường đấy Nếu là tẩy tùy thành công Khi nào tiến vào đấu vương cấp bậc Cũng sẽ bỏ bớt đi phần lớn phiền phức Trường 514 Cựu tình đại đấu sư Lúc này đây Tiêu viêm cảm giác như đứng trong lò nửa Hơn nữa cỗ nhiệt hỏa này lại là từ bên trong nội thể bốc lên tạo thành cơn đau kinh người khiến cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà chịu đựng trong nhất thời mồ hôi lạnh đầy đầu cục lúc nước thuốc vũ sắc bên trong chậu gỗ càng ngày càng xuôi trào dữ dội dùng vào mắt thường còn có thể mơ hồ thấy được từ trong nước thuốc một tia năng lượng thực chất cực kỳ nhỏ bé như có như không cấp tốc tiến vào bao phủ bên trong làn da tiêu viêm nhưng chỉ trong giây lát rồi tiêu biến mất năng lượng cực mạnh ẩn chứa trong nước thuốc cho dù là tiêu viêm hắn đã đoán trước được phần nào nhưng hôm nay Trần chính trải nghiệm hắn vẫn là âm thầm cảm thấy hoảng sợ dù sao đây cũng là trải qua dược vật điều hòa rồi nếu là trực tiếp phục dụng vào bản thân chết như thế nào cũng không biết thực sự không hộ là thiên địa linh vật trong cơ thể luồng năng lượng ngũ sắc dần dần từng chút từng chút trở lên trong suốt quỷ dị thậm chí tiêu viêm có thể thấy rõ mồn một luồng ngũ sắc đó đang chảy cuồn cuộn trong cốt tủy từ bên ngoài luồng năng lượng bên trong nước thuốc cũng không vì thể nội của hắn chứa đầy mà ngại tiếp tục điên cuồng không ngừng từ bốn phía xâm nhập cơ thể tiêu viêm chỉ cần gặp phải cái gì mặc kệ là cốt cách kinh mạch thậm chí là tế bào khí quan chờ một chút đều không ngoại lệ toàn bộ toàn bộ bị chuyển hóa thành ngũ sắc sặc sỡ trong lúc nhất thời tiêu viêm tâm thần tập trung trong cơ thể cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn ngũ tại phần tán trong cơ thể trong lòng ai tán một tiếng Rồi vội vàng củng cố tâm thần Hắn biết rằng Bây giờ cũng chỉ là mới bắt đầu Y như tiêu viêm sở liệu Tại thời điểm khi ngũ thải Nhân sắc gần như lan tràn Đếm lửa thân thể Bỗng nhiên một cỗ nhiệt hỏa Mạnh liệt Bội phần sau lúc trước đột nhiên trong vòng vinh mạch, Để bảo cơ thể dần lan ra Mà trong lúc nhất thời Cả người tiêu viêm giống như là Đầu nhập vào trong liệt hỏa nóng hừng hực vậy ngọn lửa hỏa diễm kia tựa hồ hận không thể đem thân thể của hắn đốt thành cho tàn, không chút lưu tình, phóng thích nhiệt lượng càng ngày càng cao. Cùng với cơn đau bất ngờ xảy ra trong thể nội, tiêu viêm ngầm mình trên chậu gỗ, cảm giác tại khoảng khắc này toàn bộ bên trong cơ thể hắn biến thành một than hồng, xương trắng nhè nhẹ, từ đỉnh đầu hắn thẩm thấu mà ra, Thậm chí bên trong làn xương còn ngửi được mùi thịt cháy khét khét. Bộ mặt của hắn lúc này không thể không biến dạng. Hắn nghiến răng nghiến lợi đến lỗi, từ trong khuế miệng trào ra một tia đỏ sợ. Bên ngoài trộm gỗ, ít hầu dược lão giật giật, song trưởng có chút không tự chủ được xiết chặt. Nhìn qua, lão trung vẫn như bình thường, nhưng trong ánh mắt sạch qua một tia lo lắng bất an. Lão rất rõ sự cứng cỏi của tiêu viêm. Nhưng nhìn bộ dáng lần này của hắn Sự đau đớn của lần tẩy tủy Luyện cốt này thực khó có thể tưởng tượng Dược lão mặc dù biết tẩy tủy Luyện cốt thực sự là cực kỳ đau đớn Nhưng dù sao Cũng chưa bao giờ dùng qua Địa tập thối thể nhũ Cho nên cũng không biết Chính xác cảm giác lúc này của tiêu viêm Nhưng hiện tại nhìn tình huống của hắn Lão hiểu mình đã quá coi nhẹ Sự đau đớn này Tuy nhiên Việc đã như vậy là cũng chỉ có thể Âm thầm cầu nguyện Tiêu viêm có thể kiên trì tới cùng Không còn phương pháp nào khác Đau Ngoại trừ đau Vẫn là đau Thân thể tiêu viêm lúc này khắp nơi Đều truyền đến cảm giác đau nhức, Mà đối với hắn ngoại trừ cắn sang chịu đựng Thì không có biện pháp nào Bất quá làm cho hắn có chút vui mừng Là hắn có thể cảm giác được Trong cơ thể đang lan tràn nhiệt lượng nóng giựt Cùng lũi đau đớn kia, có một cỗ năng lượng cường đại đang phát tán từ chỗ nóng rực đó. Hắn phát hiện, chạy qua nóng rực, cơ thể cốt cách kinh mạch tế bào, cơ bắp, cơ hồ điều sinh ra biến hóa, thoát thải hoàn cốt kinh người. Hiện nhiên đây là quá trình tẩy tủy luyện cốt, thật là thần diệu. Chịu đựng, cắn răng giống lên một tiếng, cứ như thế hồi nấu sau, tiêu em bỗng nhiên ngạc nhiên nhận ra rằng, có cơ thể, cỗ nhiệt hỏa đau đớn kia tựa hồ tiêu giảm đi khá nhiều. Có lẽ, trải qua thời gian chịu đựng, hắn đã biện cưỡng có một chút kháng cự. Lúc này, khi cảm giác dày vò, thống khổ đã dần dần đi qua, tiêu viêm đã thực sự lập vào trạng thái mờ mờ tỉnh tỉnh. Hắn như không còn cảm giác được cái khái niệm của thời gian nữa, duy nhất có cảm giác được dưới quá trình núng nóng này, tình mạch tế bào cơ bắp đang từng chút từng chút một trở nên tinh túy và cứng cỏi bên trong sân động dược lão hai tay bắt chéo sau lưng đứng im bên ngoài chậu gỗ không nhúc nhích từ lúc tiêu viêm đi vào trong chậu gỗ đến nay đã ba ngày vậy mà trong ba ngày này lão thậm chí không di động lửa bước tất cả sự chú ý của lão đều đặt trên người tiêu viêm hưu bỗng nhiên một đạo thất thải quang màng hiện trong động khẩu cuối cùng quay tròn trên chậu gỗ tiền thiên mãn toàn thân như lửa trượt đến sát tiêu viêm trong ánh mắt hiện rõ sự lo lắng cực kỳ không cần lo lắng hắn đã trải qua thời điểm hung hiểm nhất từ lúc này hẳn là thuận lợi hơn rất nhiều dược lão vừa cười vừa nói Tập mắt chuyển rời đến bên trong chậu gỗ lúc này nước thuốc bên trong đã trở lên nhạt đi rất nhiều làm như hiểu được dược lão tuân thiên mãn hướng về Phía lão, đợi rắn phì phì, thỏ ra thụt vào như để trả lời hay xác nhận gì đó. Sau đó, về vậy cái đuôi bò ra ngoài sơn động, nó cần phải giúp tiêu viêm hộ pháp, không để cái gì ảnh hưởng đến hắn lúc này. Nhìn thấy thôn tiền mã bỏ ra ngoài, ánh mắt rực vào lại trở lên trên người tiêu viêm nhẹ giọng nói, xem ra sẽ nhanh thôi. Lúc này bên trong cơ thể tiêu viêm, cảm giác nóng hừng hực đã tiêu giảm bớt. Cứ như vậy, theo thời gian cuối cùng lạc yên biến mất. Cùng với sự biến mất đó, hắn đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, đột nhiên thanh tỉnh lại, vội vàng tập trung vào cơ thể. Hắn trở kinh ngạc phát hiện, vũ tải, nhàn sắc, bốn che kín trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể, khùng xương kinh mạch đều mơ hồ tạo ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt, rất kỳ dị. Nhìn qua thì giống như bạch ngọc, nhưng cũng tạo ra cảm giác tựa hồ trong đó ẩn giấu một lực lượng vô cùng cương đại. Tâm thần thức tỉnh, giống như là một cái chìa khóa cho khởi động một bộ máy tính. Vô cùng tinh vi, làm in cho cơ thể, quá trình thoát thai hoán cốt lần đầu tiên vận chuyển. Ẩm, tiếng động chậm thấp khẽ vang lên, tư viêm kinh ngạc nhận thấy cho cơ thể từ mọi phía trào ra năng lượng khổng lồ, khiến cho hắn nhất thời thất thần, trong khi hắn vẫn còn đang thất thần, từng đạo năng lượng tinh thuần khổng lồ chủ động tràn vào bên trong kinh mạch. Nếu đổi là trước đây với cái cường độ năng lượng như vậy, ít nhất cũng phải khiến kinh mạch quá tải, sinh ra cảm giác đau đớn. vậy mà bây giờ kinh mạch hắn thậm chí đồng loạt co rụt lại, đem cỗ năng lượng khổng lồ đó nhất hết vào bên trong, không có lửa điện quá tải khiến hắn. Không có cảm giác đau đớn nào Cỗ năng lượng này cực kỳ khổng lồ Nhưng lại cực kỳ tinh thuần Làm người ta cảm thấy kinh dị Thậm chí nó tinh thuần đến độ không còn gì Để cứ viêm luyện hóa nữa Ngoài ra Cổ năng lượng này rất dễ bảo Không có lửa điểm chống cự Điều khiển nó cơ hồ là giống như điều khiển cánh tay vậy Luộc năng lượng khổng lồ Dọc theo lộ tuyến Vận quyết vận chuyển Sau một chu thiên Giống như là lũ bất ngờ bùng lộ âm âm lỗ không ngừng vọt vào khí toàn bên trong đấu tinh tại đây loại năng lượng khổng lồ chảy vào bên dưới từng quả trứng đấu tinh lớn nhỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu tăng trưởng tâm thần mang theo một chút kinh ngạc nhìn tốc độ tăng trưởng của đấu tinh thì viêm có thể cảm giác rõ ràng trước đó nơi chứa đựng đấu khí đang dần trở lên phành Chướng. Dựa theo tốc độ này, đột phá đến thủ tinh đại đấu sư, dường như lại là việc dễ như trở bàn tay. Ầm, cùng với việc đạo năng lượng đang chảy vào không biết mệt mỏi, một tiếng động rất nhỏ vang lên. Từ bên phát hiện đấu tinh hắn của nàng đã đến cực hạn bỗng nhiên, một phạm vi cực kỳ khổng lồ mà ở nơi Vang Kỳ dị xuất hiện từng quả trứng đấu tinh lớn trong giây lát bành trướng cho tới khi đặt kích cỡ bằng đầu lắm tay, mới ngừng lại. Hơn nữa, cường quả ngọc ngà không ngừng hiện ra chiếu sáng khí toàn giống như là ban ngày. Cảm thụ trong cơ thể đủ loại biến hóa, tiêu viêm hít sâu một hơi. Hắn rõ ràng, trong nhất thời, hắn đã đột phá bát tinh, thực sự trở thành một gã cửu tinh đại đố sư. Chỉ cần lại tiếp tục tiến thêm một bước, hắn liền có thể tiến vào các bậc đấu linh. Bởi vì cấp bậc đấu tinh đột nhiên bành trướng, tiêu viêm nhận thấy trong đấu tinh càng cảm giác đầy đủ ban đầu một lần nữa lên trống rộng. Tinh thần lập tức tập trung chuyển năng lượng tinh thuần bên trong kinh mạch vào trong đấu tinh. Nhưng lúc sau, đấu tinh lại giống như trước, vẫn xuất hiện cảm giác trống rộng như một cái vực sâu không thấy đáy. Từng đạo năng lượng quán nhập giống như là đá chìm tái biển, chưa làm cho tiêu viêm có cảm giác quá mức rõ ràng. Tại đấu sư cùng đấu linh quảnì trình lệch quá nhiều xem ra muốn ngay lập tức đột phá đấu linh là không có khả năng trong lòngùn quá ý niệm này tiêu viêm tiếc hận thở dài một hơi vừa muốn thu công trở xa lại đột nhiên phát hiện một cỗ hấp lực tự động từ đấu tinh bên trong bạo phát mà ra và theo hấp lực bùng nổ, nhất thời một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ lại lần nữa từ trong ngoại giới tràn vào cơ thể Bởi vì ngoài thân năng lượng bằng bạc bên nước thuốc vẫn còn Bởi vậy hấp lực trong cơ thể mới bùng lộ Thì một cỗ năng lượng cường đại Liền theo làn da chui vào thân thể Cuối cùng không thèm quan tâm đến sự khống chế của tiêu viêm Trực tiếp vọt vào kinh mạch Trải qua một vòng vận chuyển Cuối cùng liền mãnh liệt Vọt bên trong đấu tinh trợn mắt há mồm nhìn cơ thể hoàn toàn thoát ly khống chế Tính cả lửa ngày sau tiêu viêm cắn chặt sang hùng tượng nói người muốn hút thì cho người hút đủ có bản lệnh thì trực tiếp đột phá đi đấu linh xem nói xong hắn cũng thuận lướt đỉnh thuyền thúc dục phần quyết công pháp vận chuyển theo công pháp vận chuyển năng lượng bị hút vào càng trở lên điên cuồng trường 514 tiến nhập đấu linh bên trong sơn động mắt nhìn thấy nước thuốc trong chậu gỗ bỗng cấp tốc xoay tròn với bản lãnh của mình sực lão tự nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được hấp lực điên cuồng từ cơ thể tiêu viêm điều này khiến cho lão cảm thấy kinh ngạc nhíu mày lẩm bẩm tiểu gia hỏa này muốn đột phá đại đấu sư sao mượn dùng cái thi thế như trẻ che này thực ra là một cơ hội không tồi nhưng Tuấn dài đấu linh lại cần dùng nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ mới được trong chậu gỗ lực thuốc vẫn tiếp tục cấp tốc xoay tròn theo dòng chuyển động đó một cỗ năng lượng tinh thuần không ngừng từ lươn thuốc cuồn cuộn thẩm thấu vào cơ thể tiêu viêm dần dần nước thuốc vốn có lấm màu sặc rỡ cũng từ từ nhạt dần, mà dựa vào tốc độ và nhạt này chỉ sợ không bao lâu nữa, năng lượng khổng lồ bên trong nước sẽ bị tiêu viêm hấp thù hết sạch. Lúc này, tuy năng lượng trong nước thuốc đã bị hấp thu gần hết, nhưng hấp lực mạnh mẽ trong cơ thể tiêu viêm vẫn không có chiều hướng suy giảm. Cuối cùng, năng lượng trong thiên địa xung quanh cũng mạnh mẽ bị hấp thu. Rõ ràng, nguồn năng lượng trong thiên địa không khí xung quanh loãng hơn nguồn năng lượng bên trong nước thuốc rất nhiều. Nhưng bù lại, nó lại là nguồn cung cấp bất tận không ngừng. Bởi vậy, hai nguồn năng lượng hùng hồn không có phân biệt cùng lúc ảo ảm tràn vào cơ thể tựa như động không đáy kia. Nhưng nguồn năng lượng cần đến tấn dài đấu linh thực quá lớn. Đến nỗi người muốn đột phá thường phải trải qua thời gian dài tích lũy Vậy mà hôm nay, tiêu viêm, trong lúc tinh thần hưng vốn phấn Thậm chí còn muốn liên tiếp thử hai cấp Khiến cho nhu cầu hấp thù năng lượng của hắn lại là càng kinh khủng Bởi vậy, mặc trò tốc độ hấp thù năng lượng cực kỳ nhanh chóng hiện giờ Đấu tình cấu quyền đầu vẫn không lựa phần cảm giác đầy đủ chỉ có chăng là càng sáng bóng rực rỡ hơn mà thôi. Thời gian dần trôi, viêm dù mới thăng cấp cũng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. đặc biệt thiên năng lượng tinh thuần cuối cùng cũng là từ bên trong nước thuốc đã bị hắn hấp thu, mất đi nguồn cung cấp năng lượng khổng lồ từ nước thuốc chống đỡ, chỉ dựa vào hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, thì không thể cung cấp đủ nhu cầu cho hắn cắn nuốt của đấu tinh. Bởi vậy, năng lượng hùng hậu trong cơ thể tiêu viêm dần có chút suy yếu. Tại thời điểm tấn dai, điều kiện kỵ nhất là giữa chừng năng lượng cung cấp không đủ, bởi nó sẽ trực tiếp làm quá trình tấn giai thất bại. Bất quá trạng thái tiêu viêm vào lúc này hắn cũng không còn phương pháp nào khác, ngoài cắn răng tiếp tục vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực linh khí được thêm chút nào hay là chút ấy nhưng thiên địa linh khí sau khi trải qua quá trình luyện hóa trong cơ thể thì hấp thu được chỉ là một lượng rất nhỏ đối với quá trình tấn dài giờ phút này không nghi ngờ là giống như muối bỏ biển trong sơn động tược lão nhìn nước thuốc màu nằm năm màu sặc sỡ đã hoàn toàn chuyển thành trong suốt lại tiếp tục lo lắng liếc nhìn tiêu viêm. đoạn lão chậm ngầm một lúc, bàn tay chậm chớp lấy nén lửa lấy ra địa tâm thối thể nhũ, thật cẩn thận trích một giọt chất lỏng màu vị thủy trong chậu gỗ. ngay khi giọt địa tâm thối thể nhũ nhỏ vào nước hồ của nã đang trong suốt lập tức chuyển thành màu vị thủy nồng đậm, cùng với dương khói tỏa ra lượn lờ xung quanh chậu gỗ, nguồn năng lượng tinh thuần lần nữa ngập tràn trong nước thuốc, đột nhiên được tập bộ thêm giọt điện tâm tối thể nhũ đối với tiêu viêm lúc này cũng thể nghi ngờ là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi, ăn mày bắt được nằm sôi năng lượng điên cuồng tràn vào rút cuộc đã tiêu trừ trạng thái mệt mỏi uể oải trong cơ thể hắn năng lượng tinh thuần cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể vận chuyển trong kinh mạch rồi cuối cùng tiến nhập vào đấu tinh giọt điện tâm tối thể nhũ này vẫn chưa trải qua quá trình trung hòa cùng với dược vật bởi vậy ẩn chứa năng lượng cực kỳ bá đạo bất quá cơ thể tiêu viêm trải qua quá trình tẩy luyện Cách lúc trước đã trở nên cường hãn hơn rất nhiều, cho nên khi hấp thu nguồn năng lượng bá đạo này, mơ hồ chỉ là cảm giác đau đớn mà thôi, chẳng thấm vào đâu so với cảm giác nóng rực thiêu đốt đội thể lúc trước. Giọt điện đâm thối thể nhũ mang đến nguồn năng lượng cực kỳ lớn, nhưng quá trình tấn dài cần năng lượng đáng sợ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Muốn vượt qua bức tường ngăn cản này, cần năng lượng cô hồ bằng tộc năng lượng cần để tiến dài các cấp bậc trước kia. bởi vậy, cho dù có một giọt điện tâm tối thể nhũ này chứa nguồn năng lượng hùng hậu, nhưng trải qua một giờ điên cuồng hấp thu, nước thuốc bên trong chậu gỗ vốn đậm mộng vị thúy lại một lần nữa bắt đầu nhạt dần. kẽ nhau mắt soi vào nước thuốc trong chậu gỗ, dược lão bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào hơi thở tiêu viêm cẩn thận suy tính tình trạng của hắn, chốt cuộc mang theo một chiếc trần chờ lại một nữa trách vào trong trọng hai giọt điện tâm tối thể nhũ muốn đột phá đấu linh thượng nhân đều phải tích lũy rất lâu mất vài năm là chuyện thường có thể thấy bức tường ngăn cản này cần nguồn năng lượng lớn như thế nào lần này nếu không phải có thiên địa linh vật điện tâm tối thể nhũ tiêu viêm nhiều lắm chỉ là đột phá đến cửu tinh đại đấu sư là cực hạn Buột nhất cử đột phá đấu linh là chuyện nằm si nói mộng. Bất quá, không thể không nói, hắn quả thực có phúc địa tầm tối thể nhũ, vốn cực kỳ hiếm gặp giờ lại vừa vặn trong tay hắn. Mỗi một giọt điện tầm tối thể nhũ đều ẩn chứa năng lượng tích người mà để tích lũy được như vậy, tưởng nhiên chỉ sợ phải dành cả lửa năm trời là ít lúc trước tuyệt đại bộ phận năng lượng trong 10 giọt điện tâm tối thể nhũ đều dùng để luyện cơ thể tiêu viêm, còn lại để hắn hấp thu chẳng qua chỉ là một hai thành cộng với giọt điện tâm tối thể nhũ chưa qua điều chế phối dược trực tiếp nhọ vào lúc trước dù có bị hấp thu hoàn toàn thì chẳng thể cung cấp đủ năng lượng cho quá trình tấn cấp của tiêu viêm nhưng với hai giọt điện tâm tối thể nhũ giật lão mới một lần nữa chích vào chậu nước thuốc suốt cuộc Cũng biển cưỡng cung cấp đủ năng lượng cho hắn Được thuốc một lần nữa trở lên Màu xanh biếc quỷ dị Tâm thần tiêu viêm lúc này Lập tức tập trung không ngừng Chỉ huy năng lượng theo lộ tuyến vận quyết Cùng pháp Vận chuyển đường năng lượng cuồn cuộn Giống như là xe cộ gầm rú Phóng từ trên đường cao tốc Cuối cùng vọt vào trong đấu tinh sâu trong động khẩu thời điểm này mặc dù quá trình tấn cấp của tiêu viêm cần một năng lượng khổng lồ đến mức bất khả tư nghị nhưng với sự trợ giúp của ba giọt địa tâm tối thể nhũ mọi việc có vẻ dần dần tiến theo chiều hướng thuận lợi ngày khi nước thuốc trong mực bồn một lần nữa chuyển từ màu vị thủy nhanh chóng sang trong suốt hấp lực của cơ thể tiêu viêm cũng đột nhiên tiêu thất thân thể tiêu viêm run lên nhẹ nhẹ cả người bà mười vạn 6.000 lỗ chân lông chậm rãi cò rút vào đem năng lượng nhốt kín trong cơ thể không tiêu tán năng lượng ra ngoài trong khí toàn đấu tình kích cỡ quyền đầu giống như là một viên ngọc kỳ diệu tản mát ra ánh sáng ấm áp chiếu rọi toàn bộ vòng khí xoáy bên trong kinh mạch thì năng lượng cuối cùng cũng hoàn thành vòng lưu chuyển Xoay theo vòng khí xoáy Quán nhập trong đấu tinh Ông Ngay khi cổ và năng lượng cuối cùng Quán nhập thành công Mảnh đấu tinh cỡ quyền đầu Hình thoi đột nhiên run nhẹ nhẹ Một tiếng vang ông ông trầm thấp vang ra vang vạc bên trong vòng xoáy Khí không ngừng Phanh phanh Âm thanh rất nhỏ nhưng tiết tấu rõ ràng Nếu tinh tế cảm nhận Tiết tấu kỳ dị đó Dường như hòa nhịp cùng nhịp Với nhịp đập của trái tim Theo tiết tấu Âm thanh vang lên Quang màng tỏa ra từ đấu tinh hình thoi Trở lên yếu ớt Theo viêm kinh ngạc phát hiện Đấu tiên lúc trước Vốn là có chút bất định Thì giờ này dần dần định hình Càng ngày càng trở lên mượt mà như ngọc. Cùng với sự định hình đó Của đấu tinh lúc này Nhìn như biển cả rộng lớn Chỉ là phía trên biển rộng lớn đó có thêm 9 cái mũi dài thật nhọn. Biển đấu tinh này phản xà quang mang chậm chờn lúc mạnh lúc yếu. Mà theo hào quang mạnh yếu kia, âm thanh màng tiết tấu kỳ dị giống như là tiết tấu của trái tim lại một lần nữa quỷ dị vàng lên. Điền giống như là bạn thân có biển đấu tinh này, có một trái tim mang lại cho nó sức sống. Khi đấu tinh hình thói hoàn thành chuyển hóa, thành biển đấu tinh, quang mang của nó tỏa ra càng lúc càng lông đâm. Anh ông giống như là nhịp đập trái tim quỷ dị đồng thời trở nên mau lẹ. Bàng, bàng, thách âm chậm thấp, lặng lề sau đó, tăng nhịp độ, cuối cùng hoàn thành hòa nhịp với nhịp đập của bản thể, trái tim tiêu viêm. Ngay khi hai loại nhịp đập đó hoàn toàn hòa là một, Màu đấu khí trong biển đấu tinh đột nhiên run lên Một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ Cưỡng sóng quách táng mà ra năng lượng ngưỡng sóng không hề gặp phải chướng ngại Nhanh chóng xuyên qua khí toàn Kinh mạch khung xương Cuối cùng xuyên qua ra tay chợt đột nhiên bùng nổ. Bên trong sơn động Tiếp em đang ngồi xếp bằng trên chỗ gỗ Đột nhiên mở bừng đôi mắt khí tức sắc bén Như thực chất theo đôi mắt bắn ra một cỗ hơi thở hùng hồn cũng từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ lan tràn. Tề viêm chợt ngực đầu thét vang thanh khiếu mang theo đấu khí hùng hồn như sấm sét gào thét trong sơn động vậy. ầm! trong lúc thanh khiếu vang lên, năng lượng gượng sóng vẫn là mạnh mẽ phát thể mà xa, hơi nước bốc lên toán loạn. Tề viêm vốn đang ngồi trong chậu gỗ, nhưng khi cỗ năng lượng trào xa từ cơ thể của hắn chậu gỗ trong khoảng khắc biển tan thành thành vụn gỗ. chưa dừng ở đó, có năng lượng bạo phát cả sơn động, nhất thời sơn động vang lên từng trận lộ vang, từng vết giận nứt bên bề ngoài mặt đất đá lan tràn, cuối cùng bao phủ cả sơn động. thành khiếu đi qua, bên trong sơn động chỉ còn lại một mảng hỗn độn, hơi nước dần hạ xuống, theo đó hiện ra một đạo hắc ảnh quỷ dị, vẫn ngang nhiên đứng giữa đống hỗn độn đó, trên khuôn mặt thành tú hiện lên vẻ mừng rỡ khó có thể che giấu thành công sao?